Các bạn đang nghe tại đọc audio net Lúc trước Ồ oh, xin lỗi Lúc trước Có con nhỏ đó nó tắm sông Ngay chỗ cái cây cầu đó đó Mà ngày xưa cái cầu đó nó bằng dán Chứ không phải là đổ xi măng như bây giờ Khi nó tắm dưới đó Rồi không hiểu sao mà nó bị đuối nước Mấy đứa tắm trùng nó thấy Nhỏ đó cứ lộ lộ Rồi chìm xuống Thì nó mới la lên Người ta nghe la Mới bu lại thấy vậy mới phóng xuống mà dớt nó lên. Hai ba ông nhảy xuống kéo nó lên. Nếu mà lúc đó nhảy kéo lên được liền. Thì con nhỏ đâu có chuyện gì. Đằng này kéo nó mà kéo không được. Nó giống như nó bị dính cái gì ở dưới. Rồi người ta súng nhau lặn xuống mò. Coi là nó bị dính cái gì. Để gỡ cho nó ra. Khi mà người đó lặn xuống rồi. Họ cố gắng gỡ cái gì không biết một lúc lúc lâu sau. Họ trồi lên. Họ mới cho biết là chân của nó bị dính vô cái rễ cây. Thế là người ta mới chạy đi kiếm con dao, rồi lặn xuống chặt mấy cái rễ cây dính vô cái chân nó. Lặn hợp cỡ nửa tiếng gì đó, mới kéo lên được. Thì khi mà kéo lên được, thì nó đã chết ngạt rồi. Mà kỳ lạ nha, cái chân của nó thì bị dao chặt đứt mấy lần, máu nó cứ chảy ra. Người ta còn thấy một cái dấu đen thùi lùi, như là bàn tay của ai. Mà nó chặn vô cái cổ chân của nó In rõ một một luôn Người ta mới bàn tán là Nó đã bị con ma da kéo xuống Chứ nếu không thì làm sao Mà có dấu tay đen thùi lùi như vậy được Rồi thì việc ma da kéo người Ở khúc sông đó truyền đi khắp xóm Người ta bàn tán xôn sau một thời gian Từ đó Cái việc mà người ta đi ban đêm ngang Khúc sông đó bị ma nhát Bắt đầu xuất hiện Nhiều người chèo xuồng ban đêm ngang đều thấy có một đứa con gái nó tự trên cây gừa mà nhảy xuống sông lộ lộ rồi mất tiêu rồi nhiều người đi ngang đó vào ban đêm khi tới cây gừa họ thấy một cô gái đu toàn trang trên nhánh cây gừa rồi chiền qua chiền lại ở trên đó có một bữa đó trời cũng chạng dạng mấy đứa nhỏ trong xóm mới chơi vòng vòng chỗ cây cầu khi tới tối thì tụi nó mới về tối hôm đó người ta phát hiện là thiếu mất một đứa Thế là nhà đứa nhỏ đó tá quả đi kiếm khắp xóm. Hỏi mấy đứa đi chơi chung buổi chiều thì tụi nó nói không có để ý. Mạnh đứa nào nói về thôi chứ đâu có ai để ý ai làm gì. Thế là nhiều người trong xóm cũng ùa nhau đi kiếm giùm Kiếm cả buổi không thấy thì họ nghi ngờ là ma giấu. Nên họ mới nhờ ông bảy bò. Cái ông bảy bò này đặc biệt là ông hay lên xác. Ông rất mạnh bóng dế luôn. Chỗ nào ma quỷ thì ổng cũng không sợ hết. Cho nên mới nhờ ổng coi giúp giùm. Sau khi ổng bẫy bò lên xác. Thì ổng cho biết là thằng nhỏ đã bị ma giấu ở trên cây gừa. Chỗ nhà ổng ghi tóc dài. Rồi ổng mới dẻ cho một cái lá bùa. Rồi dặn là nếu kiếm được nó thì đem nó về. Đốt cái lá bùa pha nước cho nó uống liền. Thế là người ta chạy lại chỗ cây gừa. Họ dây quanh đó. Họ leo lên tìm thấy đứa nhỏ đó nó ngồi trên nhánh cây gừa mà nó ngồi ngay cái chẳng ba của nhánh cây người ta mới đưa nó xuống mà nó như mất hồn vậy hai con mắt nó lờ đờ không có thần còn miệng của nó thì ngậm một cái đống lá cây gừa người ta mới cài cái miệng nó để lấy cái đống lá cây ra rồi đưa nó về nhà rồi nghe theo lời ông bảy bò người ta mới đốt cái lá bùa mà ông cho rồi cho cái thằng nhỏ đó nó uống uống xong Qua ngày hôm sau, nó mới tỉnh dậy. Khi mọi người hỏi, thì nó kể như thế này. Nó đang chơi nhà chòi ở dưới góc cây gừa. Thì thấy có chị kia rủ nó đi chơi, còn hứa mua bánh cho nó. Cho nên nó mới đi theo. Nó được chị đó dẫn ra chợ mua bánh, mua kẹo, đủ thứ rồi kêu nó ăn. Nó ngồi nó ăn tới căng bụng mà vẫn không hết. Nó không có ăn nữa. Thì chị đó mới bóp mỏ nó, cầm nắm kẹo mà dồn vô họng nó bắt nó ăn tiếp. Nó ngồi nó ăn mà nó khóc quá trời. Vậy đó. Rồi không hiểu sao. Một hồi người ta đã kiếm gặp được nó. Rồi có chuyện hai cha con ông xe ôm chở khách về cũng vậy. Khi mà chạy ngang qua cây cầu thì thấy nguyên một cái bóng trắng. Từ trên cây gừa mà bay xuống cây cầu chặn đường. Hùng dưới lên mày, Hai cha con bỏ xe mà chạy sức súc dép đó là chuyện ma ở gốc cây dừa gần nhà ông duy tóc dài mà có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm